mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apitz đang tiếp tục bước vào những tình tiết mới. Không khí trại giam vô cùng căng thẳng. Tên Slan đang chuẩn bị các công việc để rời trại, nhưng vẫn phải nhận nhiệm vụ chuyển vũ khí đến thành phố Viên Ma. Tên Klutik thì vô cùng giận dữ về việc 46 người bị thất thoát và chốt giận vào Kremer. Từng tốp 100 người tù bị phân phối vào các nhà khối, họ vô cùng mệt mỏi, nhiều người đã kiệt sức nhưng vẫn giữ vững tinh thần, ý chí và tính kỷ luật. Trong cơn thịnh nộ của Klutik về việc 46 người biến mất, Khâu khuyên Kremer hãy trốn đi.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 Anh quản trị phòng không hỏi han gì hết đi sang nhà bếp Và bất ngờ đưa những người kia trở về khối Những người kia lập tức rút vào trong nhà ngủ vắng tanh Cái đám quốc tế lẫn lộn trong khối biệt lập Những con người cũng ngơ ngác khốn khổ như những người bên trại nhỏ Không để ý gì đến họ Cuộc thảo luận phải tiến hành mau chóng Sau khi đưa thức ăn xong Các đồng chí phải đem các thùng không trở về bếp để có thể chuồn khỏi khối đó và biến về những khu của họ, không bị ai để ý như lúc họ đã tới đây. Bộ khâu báo cáo về những điều tiểu đội cứu thương đã quan sát được. Ba vòng vây chạm gác chung quanh đường dây thép gai, những khẩu súng liên thanh giữa tợn trên các tháp canh, lựu đạn và súng bazooka đã sẵn sàng cảnh nguy hiểm như một con diều hâu mỗi lúc một hạ thấp vòng lượn của nó xuống trại phải làm gì khi cuộc rời trại bắt đầu đây lần nào cũng chỉ tìm được có một câu trả lời cho câu hỏi đã nhiều lần đặt ra như thế khi con diều hâu lao xuống phải dùng cách kháng cự thụ động và những hành động trì hoãn để rằng được càng nhiều người ra khỏi móng vuốt của nó thì càng tốt Nếu như vậy thì phải chăng các vũ khí, các nhóm kháng chiến và những sự chuẩn bị chu đáo cho mấy giờ cuối cùng bây giờ đã mất hết ý nghĩa của nó rồi. Tất cả các ủy viên ELK đều tranh luận với anh chàng Pribula hung hăng nóng vội kia. Anh ta từ chối không chịu nghe những hành động trì hoãn và yêu cầu phải vũ trang khởi nghĩa. Mà xem ra, anh ta cũng có lý đấy. Anh nói, Tôi không thể nào hiểu được tại sao chúng ta không khởi nghĩa trong khi rất nhiều, rất nhiều người bị đưa đến chỗ chết. Mà chúng ta sẽ chỉ dùng vũ lực nếu chỉ có một trong bốn sáu người bị khám phá. Tôi không thể hiểu được điều đó. Bố khâu trả lời, Ấy thế mà vẫn cứ phải như vậy đấy. Chúng ta hãy mong rằng chúng ta sẽ không phải dùng đến biện pháp thất vọng kia. Mạng sống là điều cuối cùng chúng ta phải bỏ ra. Nhưng chừng nào còn sống thì chúng ta còn bảo vệ nó. Và tôi cũng tán thành khởi nghĩa nếu thời cơ đến. Nhưng mà giờ phút đó hiện chưa tới đâu. Bogoski tán thành bô khâu. Tình hình lực lượng quân sự tranh lệch chỉ cho phép vũ trang khởi nghĩa khi mặt trận đã gần đến mức có thể bắt liên lạc với nó. Nhưng tình hình chưa phải như vậy. Bây giờ, cho những người bị dồn vào với nhau ở các khối, phải nêu một mục tiêu là phải khắc phục tâm trạng bấp bênh không an toàn. Bộ khâu đề nghị các đồng chí trong các nhóm, các trùm khối và tất cả những người tin cậy được hãy truyền đi khắp trại khẩu hiệu chủ yếu là trì hoãn việc rời trại. Mỗi ngày, mỗi giờ là một thắng lợi. Anh nói tiếp, có lẽ là ngày mai tình hình có thể thay đổi hẳn và chúng ta phải có những quyết định hoàn toàn khác. Có lẽ ngày mai mặt trận tới gần đến mức chúng ta có thể ngăn cản mọi việc rời trại bằng cách kháng cự tích cực. Những lời nói của anh hướng vào Pribula. Nguy cơ của cái phút mà bao nhiêu lo lắng, Bao nhiêu quan tâm được nêu lên hàng đầu do việc đứa bé bị mất gây ra Bây giờ đã lùi xa rồi Lúc này không ai nghĩ đến nó Không ai nghĩ đến Herfen hay Kropinski Ngay cả cái việc cứu vãn cho bốn sáu ứng cử viên của tử thần Vừa mới hoàn thành một cách dũng cảm như thế Thì hình như cũng đã bị bỏ quên luôn Những thứ việc đó đều là thứ yếu so với vấn đề vận mệnh của mọi người bây giờ Trong lúc các đồng chí ILK đang thảo luận thì cái hội đồng của bọn Svan cũng trở về phòng giấy của tên Svan sau khi bị báo động làm đứt quãng và bị cuộc tấn công bất thình lình của quân Mỹ làm cho chúng thêm cáu kỉnh Quãng thời gian ngắn ngồi của báo động đủ để đánh tan vẻ tự chủ mà đến nay chúng còn giữ được Ngay cả Tên Svan thường vẫn cố sức làm ra vẻ đứng trên bất cứ tình hình nào thì cũng không thể giữ cứng được nữa. Hắn đành bó tay trước tâm trạng hốt hoảng và cấu kỉnh của tất cả. Cả bọn vừa nói vừa khoa chân múa tay chẳng còn gì là trật tự nữa. Đây, thưa các ngài, Tên Svan hét lên át cả tiếng ồn nào. Bây giờ thì quân Mỹ đã cưỡi lên cổ chúng ta rồi đấy. Tôi nhận được bức điện. Những mũi dùi chiến xa Mỹ có lẽ đã tới khu vực quanh Gotha rồi. Tên Glutik nóng nảy gào to lên. Thế mà chúng ta còn đứng ở đây để diễn thuyết nữa. Tôi muốn biết ông cho súng cỡ lớn lên tháp canh để làm gì chứ. Hắn hét vào mặt tên Svan và hung hăng bước tới những bước dài. Giữa đám người đang ngồi họp Bắn chết tất cả lũ Rồi chuồn khỏi chỗ này ngay Không biết cái cảnh ôn nào Do tiếng thét của hắn gây ra Có nghĩa là đồng tình Hay là phản đối Quang cảnh hết sức hỗn độn Tên Svan nhanh nhẹn nhảy đến sau bàn giấy Rút khẩu súng lục trong ngăn kéo ra Các ngài thế nào đây Tất cả quay lại phía Tên Svan Chúng thấy khẩu súng trong tay hắn. Tên Klutik trợn mắt nhìn tên chỉ huy trưởng, mặt hắn nhăn nhúm lại. Tôi sẵn sàng tống một viên đạn xuyên qua đầu tôi. Rồi, nếu như các ngài muốn, các ngài có thể nghe lệnh của Klutik. Còn chừng nào tôi còn sống, thì lệnh của tôi còn có hiệu lực. Tên Sman thấy rõ tác dụng của cái trò đóng kịch của hắn trên các bộ mặt kia. Hắn vứt khẩu súng vào ngăn kéo và đóng sập lại. Các ông không nên hoang mang đâu. Quân ta còn giữ vững vị trí. Trong mấy ngày nữa trại sẽ trống rỗng và chúng ta sẽ có cơ hội bỏ đi. mệnh lệnh của tôi còn có hiệu lực mà. Đó là lệnh của Ngài Hitler. Tên Sveilin chưa ló mặt ra đến nhà đồ đạc. Không tù nhân nào trong đội commando muốn làm việc cả. Họ làng vàng trong phòng nhân viên và phòng quần áo mà không làm gì. Số phận của đội commando đè nặng lên mỗi người trong bọn họ. Cái chết của Pipic làm họ lặng im. Roser ngồi ở chỗ của mình, không có tù nhân nào nói chuyện với anh ta. Và anh ta cũng không dám nói chuyện với ai, mặc dù anh ta muốn phản đối tình trạng mình bị cô lập như vậy. Nhưng thái độ im lặng khinh bỉ của họ đè ép xuống quá nặng rồi Đến nỗi anh ta chỉ còn cách ngồi vào bàn cao có u rũ Và đó là người duy nhất đang cố làm ra vẻ chăm chỉ một cách ngớ ngẩn Nhưng cái nhìn kín đáo đề phòng của anh em tù nhân vẫn chĩa vào tên cò mồi vu rắc Hắn cảm thấy mọi người đều nhất trí bí mật chống lại hắn Và hắn cố hết sức tỏ ra mình là người có bụng dạ tốt. Hắn là người độc nhất nói thao thao bất tuyệt. Còn khi các anh em nói chuyện thì họ chỉ nói về việc rời trại sắp tới mà thôi. Cứ như tôi nghĩ thì càng sớm càng hay đấy. Thà kết thúc một cách khủng khiếp còn hơn là một sự khủng khiếp không bao giờ kết thúc. Cái câu châm ngôn ấy của tên Vurag trước hết được tiếp nhận bằng một sự im lặng cho đến lúc một anh em tù nhân cùng làm việc trong phòng nhân viên với vua rắc không thể nén được nữa liền nói ngay trong trường hợp ấy cũng vẫn có những thằng biết cách làm thế nào để nạn bóp được bất cứ cái gì và lập tức một người khác chêm vào ngay miễn là trước khi đó hắn không bị bóp chặt quá mà thôi lời ám chỉ đó thật là rõ ràng Tên Vũ Rắc cảm thấy bị bao vây và tìm cách gạt đi sự ám chỉ đe dọa kia. Các anh em tù nhân lại im lặng. Nhưng cái trò này cứ làm họ khó chịu mãi. Giá mà họ có thể túm lấy thằng cha ấy. Giá mà họ có thể nói thẳng vào mặt hắn, đồ chó đẻ, mày rình mò chúng tao đấy. Lương tâm mày còn mang tội với p Nhưng họ lại không dám. Túm lấy cổ hắn bây giờ hãy còn nguy hiểm lắm. Đến buổi chiều Tensweiling tới. Vẻ mặt của hắn là kết quả một cuộc cãi lộn giữa hắn với mộ Hockten. Tensweiling đã định không vác mặt đến trại làm gì nữa. Biết đâu đấy. Đó là một kiểu thanh minh triết lý cho kế hoạch của hắn. Nhưng chính mộ Hockten đã đuổi hắn ra. Mọi người của các anh bây giờ đều ở vị trí của họ Thế mà anh định tụt trở lại hay sao? Người nào ấy thì cũng coi như mình là người quan trọng nhất mà Nhất à? Mộ Hockten kêu lên giọng the thế Anh sẽ là người thứ nhất bị chính những người của các anh vứt ra ngoài đường cho mà xem Svailin hỏi lại ngớ ngẩn Tại sao lại là tôi hả? Thế à? Nghe nói đây này, anh Thượng Sĩ. Trước hết đùa nghịch với một thằng nhóc do Thái, rồi sau đó anh đùa nghịch với bọn Cộng sản. Mụ Hóc Ten hung hăng gách hai nắm tay lên hông. Nếu mà tôi là Clutic thì tôi sẽ nói, chúng tôi có chứng cứ rành rành đây rồi. Bây giờ hắn đang tìm cách lèn ra cửa sau để trốn, đổ chó má. Chính bây giờ là lúc anh phải... Ngay cái xương sống của mình lên Vì đến lúc cuối cùng Anh còn phải đi với những người của anh chứ Hay là Anh còn tự lừa dối mình Là có thể tìm một chỗ yên lành Với bọn cộng sản hay sao Mụ Hockten cười ghê tởm. Cái thằng nhóc do thái của anh Đâu rồi Chắc là lúc đó Cái cục ấy nó đã trăng lưới Che mất mắt anh rồi đấy Tên Sveilin Thè lưỡi ra Chớp chớp mắt vẻ suy nghĩ cái triển vọng mờ mịt trong lúc nãy đã quang đi một chút đủ để cho hắn thấy rằng việc rời trại trước khi những người mỹ đầu tiên tới đây là chắc chắn rồi đi đến một chỗ còn chưa biết được mụ hóc lại vẫn là người có lý tên svayling sẽ phải cùng đi với những người còn lại và đội commando để ý thấy thái độ thay đổi của tên svayling Hắn không chú ý đến ai nữa, không quan tâm đến công việc và rút ngay vào phòng giấy ngồi lì ở trong đó. Đối với tên Vurak, Rắc, cử chỉ của tên Sveilin là một dấu hiệu rõ ràng. Hắn chẳng còn trông cậy gì ở tên này, nhưng hắn lại có đủ lý do để sợ tất cả anh em tù nhân. Hắn bị dồn vào một cái hố đang khép dần lại. Nhưng tên Vurak Rắc không để lộ việc mình đang nghĩ ngợi rất lung tung như thế nào để tìm lối thoát ra. Mặc dù chờ đợi đã lâu rồi, cái mệnh lệnh vang lên trên sân kiểm soát vắng tanh và trong các nhà khối vào lúc cuối buổi chiều vẫn có tác dụng của một cái đòn dữ dội. Tất cả những người do thái ra xếp hàng ngay trên sân kiểm soát. Tiếng nói của tên Rainerburt Làm cho cảnh tượng xì xào bàn tán trong các khối bỗng im bặt ngay Nhưng chỉ được một lát thôi Dường như nó ngưng lại để lấy hơi Rồi sau đó tiếng ồn ào lại nổi lên to hơn Bắt đầu rồi đấy, bắt đầu rồi đấy Các anh em do thái phải đi trước Số phận đã định như thế rồi Không cưỡng lại được Và việc rời trại bắt đầu phải Các anh em Do Thái đi trước Nhưng ai cũng tin rằng sau đó là đến lượt mình và khối của mình Nhiều người đã chuẩn bị sẵn cuộn chăn và gói ghém hành lý Có người đã ấp ủ những kế hoạch phiêu lưu để trốn khỏi việc rời trại Họ sẽ đào một cái hố dưới đất ở đâu đấy, ở giữa ngoài trời Và họ sẽ chui xuống dưới các nhà trại Nhưng đó chỉ là những điều ảo tưởng mà thôi Mệnh lệnh nghiêm khắc kia đã thôi miên họ, khiến cho họ sững sờ, vừa hy vọng đợi chờ, lại vừa phục tùng số phận. Trong số 6.000 anh em Do Thái ở trại này, mệnh lệnh đó đã làm cho tình trạng sợ hãi tuyệt vọng tăng lên đến cực điểm. Đầu tiên, họ hét lên khủng khiếp. Họ không muốn rời bỏ nhà khối che chở họ. Họ kêu gào khóc lóc. Và không biết phải làm gì đây. Cái mệnh lệnh khiếp sợ kia đã nhảy trồm vào người họ như một con chó sói hung dữ. Răng nó cắn sâu vào người họ. Và họ không sao rứt nó ra được nữa. Bất chấp mệnh lệnh của tên vai sang cơ không cho ra khỏi nhà khối. Thì rất nhiều anh em do thái chạy sổ ra hốt hoàng cuốn cuồng. Họ chạy vào các khối khác. Chạy vào những nhà truyền nhiễm của trại nhỏ Và chạy vào y xá Các anh cứu chúng tôi với Giấu chúng tôi đi Làm thế nào mà giấu các anh được chứ Chúng tôi cũng phải đi cơ mà Nhưng rồi các khối vẫn nhận họ vào Những phù hiệu đánh dấu họ là những người do thái bị giật ra Và người ta đưa cho họ những phù hiệu khác Cơn cho họ nằm vào giường những người ốm Và cũng cho họ những phù hiệu mới Những số hiệu mới Một số người bị săn đuổi Tự tìm chỗ nấp cho mình Họ bỏ vào trong hầm nhà xác của Isa xá. Những người khác rút vào các chuồng ngựa Trong chạy nhỏ Hoặc biến vào đám đông Mặc dầu việc trốn tránh này Là việc vô nghĩa nhất Vì đây chính là nơi tập hợp Những công dân Do Thái các nước khác Nhưng còn ai có thể tính toán Còn ai suy nghĩ được rõ ràng khi mà con chó sói đã đến ngay sau lưng họ? Những người còn lại ở sâu trong các nhà khối tù nhân Do Thái đành cúi đầu phục tùng cái mệnh lệnh giết người kia. Những cặp mắt ngơ ngác của họ, dán chặt vào số phận của họ đang tới rất gần. Những chùm khối nào bản thân cũng là người Do Thái thì không sao có can đảm mở đầu cho cuộc đi ra cổng. Thần chết đang rình mò họ ở ngoài đó. Họ không thể vẫn ở đấy mà chờ đợi tử thần hay sao? Bùa khâu đấu tranh với chính mình. Anh có dám chạy ra ngoài trong cái trại vắng lặng này hay không? Nhưng ngoài anh ra còn ai trong đám những đồng chí YLK lúc này có thể đứng bên Kramer được? Vì vậy Bô Khâu chạy đến phòng nhân viên. Nào, bây giờ thế nào đây? Kremer chào hỏi anh, dường như vẫn đang chờ đợi anh, và dường như vấn đề cũng chẳng có gì là tuyệt vọng cả. Có thể kéo dài việc đi được chừng nào thì cứ kéo dài ra. Liệu chúng ta kéo được thêm bao lâu chứ? Không sao, dù chỉ là mấy giờ thôi vẫn tệ dù chỉ là mấy giờ thôi nhé lại có tiếng lẹt rẹt trong ống loa giọng nói tên rannabot vang lên không còn uể oải hay xỏ xiên nữa trùm trại ra gặp chỉ huy điểm danh mỗi lần có thông báo vang tới là một lần có cảm giác nhoi nhói kremer dẫm chân đi lại buồn bực anh vung cánh tay trỏ vào chiếc loa thủ địch đấy Kramer đội mũ lên đầu khoác áo vào người Bô khâu nhìn theo những cử chỉ vội vàng ấy Anh kêu liên Van Te. Sao? Cái gì? Tất cả cái gì họ có thể nói được với nhau Đều bị nén xuống trong những tiếng kêu ấm ớ trong miệng Họ cảm thấy như thế Và Kramer vội xua đi Thôi, chúng mình đừng nói về chuyện đó nữa Anh cứ trở về khối đi, tôi sẽ có cách. Giọng tên Renebot lại tiếp. kremer có vẻ nóng ruột. Bọn do thái đâu? Mày chịu khó lo liệu giúp cho đồ quỷ ấy đi đi thôi. Hay mày nghĩ rằng mày không cần lo đến nữa sao? kremer nói dối. Tôi đang ở trong các khối và cố thi hành lệnh của ngài đây. Cố với chẳng cố. Tên Renebot hét lên. Phải cho những đồ ấy ra đi theo đúng kế hoạch nha. Trong khoảng một giờ nữa, chúng nó phải xếp hàng ra đây. Không thì đừng có trách tao. Thật là cay đắng mà phải đi đến những khối của các tù nhân do thái. Kramer bước đi như đeo chì dưới gót chân. Trong lồng ngực của anh có tiếng hét. Cứ ở lại trong các khối, các đồng chí. Không ai ra đó cả. Chúng tôi có vũ khí chúng tôi sẽ bảo vệ anh em nhưng tiếng kêu lên lại tắt ngóm ngay kremer bước vào khối thứ nhất vẻ mặt sợ hãi tiếng khóc run run trong cổ họng những người bất hạnh ấy quay tròn chung quanh anh dường như anh có thể là cứu tinh cho họ chúng tôi ở lại đây mà chúng tôi không đi đâu cả Kramer phải cố bắt mình làm nhiệm vụ đau đớn này. Các bạn phải đi thôi, các bạn ạ. Và chúng tôi cũng phải đi mà. Kramer quay sang anh chùm khối còn trẻ tuổi, một người anh biết rõ, cho họ xếp hàng đi. Akim, không còn con đường nào khác nữa. Nhưng từ từ thôi, anh hiểu chưa? Từ từ thôi. Cứ để hét trên đó mấy lần nữa. Nhưng có lẽ chúng ta có thể kéo dài đến lúc trời tối. Chúng nó không thể cho đi ban đêm được đâu. Và đến mai, tình hình có thể dẫn tới một cái gì khác nữa đấy. Khi các tù nhân chỉ ngập ngừng nghe theo yêu cầu của trùm khối, Grimer không dính vào đó. Anh đi sang những khối khác. Và ở đây tình hình cũng như vậy. Những người tuyệt vọng vừa xếp hàng xong đã lại chạy vội trở về khối. Hàng ngũ người đi không xếp được. Tù nhân ở các nhà chạy gần các khối do thái xúm xít sau cửa sổ nhìn cuộc đấu tranh bơ vơ tuyệt vọng. Từ khối tù nhân người Ba Lan, người ta có thể thấy rõ cảnh đó. Cùng với một số đồng chí trong nhóm kháng chiến, Pribula bám vào cửa sổ, hai nắm tay tì vào kính. Mẹ kiếp, phải đứng đây mà nhìn hay sao? Các đồng chí hiểu anh, không nói gì, môi mím chặt. Họ nhìn thảm cảnh bên ngoài kia, trong mắt lung linh những tia ánh sáng ủ rột. Nhưng họ cũng thấy là Kramer chẳng thiết làm gì để cho đám hỗn độn ấy trật tự lại. Một trung đội tù nhân Do Thái vừa ra khỏi một nhà khối, thì Kramer... Đã bỏ đi sang khối khác Rồi những người vừa sắp hàng Lại biến ngay Tình trạng đó cứ diễn lại Đến hơn một tiếng đồng hồ Bọn Do Thái đâu rồi Trùm chạy Cho họ đi lên ngay lập tức Tiếng loa ác nghiệt kia Càng đẩy đám người kêu hét Và một tình trạng hỗn độn hơn nữa Trước một nhà khối Có cái gì như một toán người đi đã xếp xong hàng ngũ, nhưng nó chỉ kéo được đến khối bên cạnh, rồi đến đấy nó lại tách rời ra. Và các tù nhân lại chạy vào các khối hoặc biến về chỗ mình để trốn tránh kêu hét để khóc lóc nài xin. Họ bám chặt lấy cổ nhau, hôn nhau, nói với nhau những lời vĩnh biệt. Anh trùm khối lại một lần nữa gọi họ ra xếp hàng. Họ trốn vào các nhà ngủ, bò xuống gầm giường hay nấp trong nhà xí. Và những điều đó đều vô nghĩa vì không có chỗ nào có thể che giấu được cả. Con chó sói đã cắm răng nanh vào thịt họ, dây dứt họ và không sao rút ra được nữa. Lại cái tiếng ghê rợn từ chiếc loa. Trùm trại, cho chúng xếp hàng ra ngay đi. Cremur Lách lôi đi qua đám đông tù nhân đứng chặt ở cửa ra vào nhà khối như một cái tổ ong, rồi ngồi phịch xuống bên bàn anh trùm khối trẻ tuổi. A Kim thấy rõ nỗi đau khổ trong anh. Kramer nói, ta làm đi thôi, bây giờ không có cách nào khác đâu. Và Kramer vung tay đấm mạnh xuống bàn. Đó chỉ là sự căng thẳng bùng nổ thôi. Anh vùng dậy, bước ra gào lên với Akim. Khi nào nó hét ở trên kia, thì cho họ xếp hàng. Chỉ có cho họ xếp hàng ra thôi. Tên Svan đã mấy lần thúc tên chỉ huy điểm danh phải cho chuyển tù do thái đi ngay. Bọn chỉ huy khối đứng rình sẵn ở các cửa sổ phòng của chúng, ngoài nhà cổng như một bầy chó săn đang bị nhốt. Và nửa giờ đã trôi qua, sân kiểm soát vẫn vắng tanh. Bộ Khâu rất muốn không bị buộc vào khối của mình vì cái mệnh lệnh đã làm tê liệt cả trận. Anh chờ đợi, trong lòng vô cùng sốt ruột, với những ý nghĩ bấp bênh, dây dứt. Không hiểu Krimer có thể làm được gì đây. Trong các khối, các đồng chí do Thái không biết đang có chuyện gì. Ở ngoài cổng đang xảy ra việc gì đây? Bỗng một câu thông báo nữa lại xé tan không khí căng thẳng. Đội tuần tra xếp hàng ở ngoài cổng ngay lập tức. Bộ khâu đã nhận ra thái độ dứt khoát trong giọng nói của tên Rainerboard. Bây giờ thì chúng nó không đùa nữa rồi đấy, anh nói. Và tù nhân ngồi đợi trong nhà ăn cùng với anh. Lo lắng ngước nhìn lên chiếc loa tàn nhẫn kia Mỗi lần nghe thông báo Lại càng trở nên đáng ghét Và nguy hiểm Chính trong bầu không khí yên lặng ấy Lại có tiếng nói Bây giờ thì chúng nó dùng đến đội tuần tra rồi Và bỗng nhiên Một người khác bắt đầu ngâm thơ Lửa thiêu tàu nơi ấy Giờ lạc lõng Cơn giông gì ta lại Trong hố sâu cửa sổ kia trống trải, nỗi kinh hoàng ngự mãi, từ trên khoảng trời cao, những đám mây nhìn vọng xuống đầu. Một vài người cười như là tiếng chó sủa khô khan. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình này ngày mai.